của nhà do Nguyễn Phương thực hiện xin chào quý khán giả Thưa quý khán giả nữ diễn viên Ngọc Quyền và Nam diễn viên Kim Tư Long đã được khán giả bỏ phiếu bình chọn là diễn viên đẹp đôi nhất liên tiếp trong 4 năm liên tục từ năm 1990 đến năm 1994 Nữ nghệ sĩ Ngọc Quyền sinh ngày 28 tháng 6 năm 1970. Cha là người miền Bắc, họ Vũ, mẹ là người miền Trung, họ Hà, vì vậy nên khai sanh của cô ghi tên là Vũ Hà Ngọc Quyền. Trong gia tộc họ Hàng của Ngọc Quyền không có người nào là nghệ sĩ, ngoại trừ nghệ sĩ danh hài Thanh Hoài là chú họ của cô. Mẹ của Ngọc Quyền rất mê xem hát ca lương tuồng cổ. Nên mỗi khi bà đến xem các đoàn hát Minh Tơ, Quỳnh Long, bà cho Ngọc Quyền đi theo. Nữ nghệ sĩ Bạch Lê thường dẫn Ngọc Quyền đứng bên cánh gà coi hát, và thỉnh thoảng dạy cho Ngọc Quyền hát vài bài ca hồ quán. Năm cô 11 tuổi, nữ nghệ sĩ Bạch Mai giới thiệu cô vào học ca với thầy nhạc sĩ Út Trâm. Cô tiến bộ rất nhanh, nổi danh trong các buổi sinh hoạt văn nghệ của trường, và trong quận... đến đoàn hát thanh nga mời Ngọc Quyền cộng tác. Năm 1985, Ngọc Quyền hát trên sân khấu thanh nga. vở tuồng đầu tiên là tuồng Những đêm trăng trở. Ngọc Quyền thế vai cho cô đào chánh Mỹ Tiên khi cô này rời đoàn. Từ năm 1985 tới năm 1989, Ngọc Quyền được bà Phụng Há dạy cho cách hát tuồng tàu qua các vở tuồng như Phụng Ni Đình. trường hận dương quý phi an lộc sơn cô lại được các nghệ sĩ thanh bạch bạch lê vũ truyện thanh thế bạch mai dạy cô hát hồ quảng khi cô gia nhập đoàn cải lương tuần cổ quỳnh long khi cô hát trên sân khấu minh tơ ngọc quyền thủ quấn nơi nghệ sĩ thanh tòng để diễn các vây ỷ lan phu nhân thượng dương hoàng hậu dương gia tấn When you're dancing òng sai đắp đất ngay trước một nhà, sắc thiên kiều ba mì, thầy nguyên giới tròn câu chung thủy, đời anh tôn chỉ có riêng. Đành là muông thôi. Ôi thời ai thành quá xinh trơn cành dâm không băm phi dao đi hơ. Phi dao ta nói vậy có đúng không vậy nàng? Ôi em để ý lời nói ngọt ngào dặm dào yêu thương ta tình. với hùng ngọc dung từ lâu cầm cũng lạnh lùng đôi chốn hoạn cũng vai nhạc tình trắng vội trọc môi yêu đương phi dao bơi là ai đừng trách vì sao lỡ lăng ta đã hư lời điều ca phát có thể đổi dời phi dao nắm quyền cai quan quang tam tùng để hỏi nhà không riêng bao nhiêu luôn ca điều cương dân võ phải khiêm nhường nếu ai phản kháng xem thường tổng số phiếu đâu đời <cười> thưa quý thính giả quý vị vừa nghe tiếng hát của ngọc quyền trong tuồng xử án phi dao nữ nghệ sĩ ngọc quyền đã được nhiều bậc thầy trường dạy nghệ hát nên cô diễn thành công nhiều loại tuồng từ các tuồng cổ hồ quảng đến các vở ca kịch xã hội hiện đại ngọc quyền đã được huy chương vàng giải trần hữu trang năm 1991 là diễn viên được ưa thích nhất trong những năm 1991 Năm 1992-1993, Ngọc Quyền và Kim Tứ Long là diễn viên đẹp đôi nhất trong nhiều năm liền. Ngọc Quyền đẹp trên sân khấu nhờ nơi má lúng đồng tiền. Cái đẹp của nụ đồng tiền của Ngọc Quyền tạo ra một nụ cười đầy nữ tính, đôi lúc còn tạo ra được hiệu quả thẩm mỹ bất ngờ. Trong tuồng buổi mờ hải nhạn ở nhạn môn quan, chiêu quân Ngọc Quyền được chở đi cống hồ. Cả triều Hán và triều Hồ, cả một thời khốc liệt giao tranh chỉ để mua một nụ cười mỹ nữ. Nụ cười và sắc đẹp khuyên nước khuyên thành của nàng như là một báu vật mà người ta tử chiếm với nhau, quyết chiếm hữu, nó cho bằng được. Nhưng trong nụ cười của chiêu quân Ngọc Quyền, trong giờ phút, biệt ly lại đắng cay đầy nước mắt. Cá sói tròn trên khóe môi công của chiêu quân Ngọc Quyền như giọt nước mắt. cứ dương vấn mãi trong lòng khán giả, chỉ trong nụ cười đó người ta thấy được cả sự yếu đuối và cám đảm cả nỗi sâu sướng của tình yêu và một nỗi buồn vô tận cho cái đẹp mong manh vô tội, cho sự vô lý ngập ngã của phận số hồng nhan, để rồi nụ cười kia đưa nàng vào giấc ngủ ngàn thu giữa trời xuân sắc, vẫn là nụ cười ngọc quyền, nụ cười chiêu quân mong manh trở nên cứng cỏi khi ngọc quyền vào dây hoàng phủ phi dao. Trong tuần xử án phi giao, tiếng cười trong kẻo lý lắc của một công nương trước khi bị tiếng cung và làm vợ vua, đã tắt liệm đi, khi mà phi giao và tả hậu tranh đoạt ngôi chánh hậu. Trong suốt được cuối vở diễn, phi giao ngọc quyền không cười, nằm hiếm chặt đôi môi, giữ những hồi ức êm đềm của thờ con gái trong lòng, để hòa mình vào dòng xoáy của cuộc tranh quyền quyết liệt. Cái xã hội phong kiến đó đã tước đoạt quyền làm người của nàng, nên Phi Giao phải tranh đoạt lại những gì mà nàng cho là nàng có quyền được hưởng. Khác giọng sống của Phi Giao dục tắt khi chính cha mẹ của nàng, theo ý chính thống của nhà vua, buộc tội nàng. Chỉ còn là một nụ cười mong manh kèm theo một giọt lễ ứa ra từ khóe mắt hờn căm. Nụ cười của Phi Giao lạnh buốt như dội một tảng băng. vào tâm hồn của những người xử án phi dao. Ngọc Quyền được phong là nghệ sĩ ưu tú, thì cô theo chồng bỏ cuộc chơi. Trên đất Hoa Kỳ, được sự thương yêu của chồng, được mẹ chồng tạo cho điều kiện để diễn tuồng trên sân khấu, như để bù đắp cho nỗi đam mê đã bị mất mát của nàng. Nhưng Ngọc Quyền không còn có được những người bạn diễn ăn ý như ngày trước. Thỉnh thoảng. Gặp lại bạn diễn cũ từ Việt Nam qua, Độc Quyền không bao giờ để lỡ mất cơ hội để được cùng bạn diễn, diễn lại những dây tuần đẹp nhất của một thời vàng son trên sân khấu. Độc Quyền chuyển sang lĩnh vực ca tân nhạc, ca tân cổ giao duyên và thực hiện trên DVD những trích đoạn hồ quản tứ đại mỹ nhân. Độc Quyền cũng đạt được sự yêu mến của khán thính giả hải ngoại. Độc Quyền được khán giả Hải ngoại khen là cố đã lột tả được tinh thần bài ca quê hương bỏ lại trong DVD hành trình 30 năm của Trung tâm Asia. Nhưng luật quyền bị bà Nguyễn Thế Thanh, phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh quy tội là một khen đã vi phạm các điều nghiêm cấm của pháp luật Việt Nam hiện hành, điều 32 khoản 4 điểm b, nghị định 31 trên 2.004/CP. và thân chứa biểu diễn nghệ thuật của bộ dân hóa thông tin. Hết đến vi phạm của Ngọc Huyền không thể không nghĩ về những hành xử cần thiết tới đây đối với cô. Chắc chắn là không thể còn được mang danh hiệu nghệ sĩ ưu tú nữa. Thêm nữa, chắc chắn không gian biểu diễn của một nghệ sĩ tài danh như Ngọc Huyền sẽ bị thu hợp hơn. Tác giả Lê Duy Hạnh, Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố thì phát biểu Ngọc Quyền đã vi phạm và nói một cách nào đó là cô không còn hội đủ điều kiện xứng đáng với danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Nghệ sĩ nhân dân và nghệ sĩ ưu tú là danh hiệu của nhà nước, không tặng cho những nghệ sĩ nào đã được kết nạp vào đảng Cộng sản, hoặc là đối tượng chờ để được kết nạp vào đảng. Ngọc Quyền hát không đúng theo định hướng của đảng, thậm chí còn chống lại những điều tuyên truyền của đảng. Tất nhiên là Ngọc Quyền... bị những nhân vật đại diện của đảng kết tội đó là một điều có thể hiểu được ngọc quyền đã chọn nước hoa kỳ là quê hương thứ hai một nước mà người nghệ sĩ cũng như mọi người công dân khác đều có quyền tự do tư tưởng tự do hành nghề ngọc quyền ca bài ca quê hương bỏ lại cũng là một hành động mà chúng ta có thể hiểu được chương trình cổ nhạc do nguyễn phương thực hiện